anh hai tèo. Một thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt hiền lành, dáng điệu ngơ ngác trúc trẻ bước vào văn phòng công ty có câu khẩu hiệu chói lọi treo trước cổng, tương lai thuộc về hàng hóa, hàng hóa thuộc về nhãn hiệu. Cô tiếp tân xinh đẹp nhảy bổ về phía anh chàng như con hổ nhảy vào con thỏ. "Thưa ông, công ty chúng tôi có thể giúp gì được cho ông?" Chàng trai lúng cuống. "Thưa cô, tôi muốn là Tôi thực sự Tôi lo lắng Em hiểu rồi, cô nhân viên reo to, anh đã phát hiện ra keo diệt quạ và anh chưa biết đặt tên cho sản phẩm đó là gì. Chàng trai ú ớ. Không. Cô nhân viên hăm hở. Thế thì chắc chắn anh đến về vụ máy tự động đánh chó, mèo. Một sản phẩm rất tuyệt và tất nhiên cũng chưa có nhãn hiệu. Chàng trai có vẻ đã bình tĩnh lại. Thưa cô, tôi xin trình bày thế này. Tôi đến đây không phải vì muốn công ty tìm nhãn hiệu cho hàng hóa hoặc sản phẩm gì do mình làm ra. Tôi cần một cái mắt thật hiệu quả cho chính tôi và chỉ chính tôi mà thôi. Em chưa hiểu. Anh cần nhãn hiệu để làm gì? Để làm uy tín với đời, thư cô. Tên tôi là Nguyễn Tèo. Chắc cô cũng biết, trong cuộc sống bây giờ, cái tên phải đi kèm với cái nhãn mới hy vọng khá. Con người có nhiều nhãn hiệu, giáo sư Bác sĩ, hoa hậu, giám đốc, cò mồi, bồi, nhổ răng, đấm bóp. Nghĩa là phải sống bằng nhãn. Phải có nhãn mà tôi thì không có. Cô gái reo lên. Hiểu rồi. Bây giờ bọn em sẽ phong anh làm chủ tịch tập đoàn hay giám đốc trung tâm nhé. Tiêu lắc đầu. Ăn nhầm gì, những thứ đó gọi được ai. Tôi cần một cái nhãn nào đó cho chung quanh nể sợ, dễ làm ăn. Cái nhãn đó hay còn gọi là biệt danh, phải vừa mạnh, vừa bí hiểm, vừa nói lên quá khứ lại vừa khơi gợi tương lai. Cô gái Tung Tăng chạy vào phòng máy lạnh, lấy ra một tập hồ sơ. "Rồi, vụ của anh dễ ợt. Bọn em có sẵn hàng chục biệt danh cho anh lựa chọn. Đây này, cô lướt ngón tay có cái móng nhọn trên mặt giấy, anh có thể là Tèo, Giao Phay, Tèo Bú Tạ, Tèo Đinh Ba hoặc Tèo Đá Học đều dễ sống cả." Chàng trai băng khoang Nghe cũng tạm, nhưng công ty còn thương hiệu nào vượt ngầu, lại vượt bí hiểm hơn không? Còn, anh hãy chọn đi. Tiều Thiên thu thù hận, Tiều mắt trắng hổ, Tiều tắc kè điên, Tiều vua sóng núi, Tiều đức cầu chì, Tiều long cá sấu. Những cái nhãn hiệu này, bảo đảm về xóm thì chỉ ngồi, bà con mang đồ đến chỉ lo anh không nhận. Chàng trai hớn hở. Được đấy, cảm ơn cô. Thiếu nữ cười lúng liếng. Anh cứ về đi, bọn em uy tín, anh thành công sẽ trả tiền sau. 2 tháng sau, tèo quay lại. Cô gái không nhận ra nữa. Đó là một gã đàn ông để đầu đinh, mặc chiếc áo xé tung, tay xăm xanh lè, cổ đeo dây xích có lưỡi dao lam bằng thép cắt từ vỏ lon sữa ông thọ. Gã khịnh khạng đi vào, đặt cục tiền lên bàn đánh tầm, khiến cả chiếc bàn lẫn cô gái suýt ngã khuỵu. "Chào em, nhớ tôi không?" "Dạ nhớ." Cô gái run run, "Anh à." Ông Tèo gã gật đầu. "Đúng, nhưng đâu phải Tèo Suông. Ta là Tèo Mã Tấu, tiếng tâm trùng khu sóng cũi. Ta đến để thanh toán, à không, để trả tiền cho công ty đã giúp ta. Nhưng ta chán lưu manh rồi. Ta nhận ra khác với keo bẫy chuột hoặc máy đánh mèo, thương hiệu của con người phải thay đổi thì đời mới khá. Nhanh lên." Cô gái lão đảo vỡ sổ. Thưa ông, ông cần loại gì? Loại đại ca nhưng lại phải có chút nghệ sĩ. Vậy thưa anh, công ty có tèo năm vé, tèo bao, tèo AZ, tèo bố già, tèo răng vàng, tèo hoa mắm tôm, tèo cơm nếp nác. Giả gật gù. Cũng tạm, nghĩ thêm chút coi. Dạ, hay ông dùng mấy thứ này mới tinh, tèo phân khối lớn, tèo hoa hậu tìm thuốc bắc, tèo người mẫu chuyên bơ, tèo cháu huyết. Giả đứng lên Ờ, để qua về suy nghĩ. Cám ơn em. Hai tháng sau, cả đến, mặc công lê lê, đeo cà vạt, kính gọng vàng. Cô gái rung rung nhận tấm cạc đề, kèo Bạch Hải Đường, giải quyết đủ thứ. Cả tâm tấm cạc quang đi. Đừng coi nó, đấy là quá khứ rồi. Bây giờ ta muốn có thứ biệt hiệu nào nói lên trí thức của ta kèm địa vị. Có tiếng ngoại là hay nhất. Hân hạnh được phục vụ ông, thưa ông. Chúng tôi có tèo xả cờ, tèo hăng ri, tèo mo gia, tèo ti cát xô, tèo phi hành gia, tèo chất chống thấm, tèo hai thạc sĩ, tèo tổng dự án, tèo men cao cấp, tèo bàn cầu nguyên khối, tèo chỉ đạo chương trình. Cả rút mùi xoa lộ ra lau kính. Được, tốt, để khỏi mất công đi chọn, nếu sau này leo tới hàng đại gia, ta cần có biệt hiệu gì? Dạ thư, lúc ấy ông chỉ cần xưng tèo bự, tèo chủ lớn. Tèo kinh công, tèo bi rô, tèo khắc hơi hay tèo xì mũi là ai cũng khiếp. Thế nếu khi trong ngoài biết tiếng, giang hồ nể sợ, phường xóm lừng danh, anh em kính cẩn cả rồi, ta cần những biệt danh gì hả? Dạ thưa ông, lúc đó ông chỉ cần giảng dị là anh hai tèo.